chương hai trăm hai mươi chín nghe mẹ nói về phần nàng khụ khụ khụ không đề cập tới cũng thế rơi lệ đẩy mặt di bờ gờ thời khinh khinh cảm thấy nhà nàng hoành cục cưng nhất định là di truyền hắn cha thiên phú hoành cục cưng di truyền nàng cái gì thật có lỗi làm đương sự nàng thật sự nhìn không ra đến ba mẹ ta dị năng áp chế không được trở lại phòng sau thời chi khoảnh đoa ở mẹ trong lòng ngoan ngoan nói vậy tiến dài đi thời khinh khinh luôn luôn nhường thời chi khoảnh ở tam giai phía trước hảo hảo đặt nền móng tựa như nàng lúc trước giống nhau chỉ có lần lượt rèn luyện dị năng tài năng càng thêm tốt ngưng kết ra dị năng hạch trên thực tế làm như vậy ưu việt cũng là đại đại cùng giai dị năng giả nàng tuyệt đối sẽ không so với người khác kém thậm chí còn có thể càng giai chiến đấu tiểu khoảnh ngươi dị năng đặc thù lại khó gặp dị năng cho nên mẹ mới có thể cho ngươi đánh hảo trụ cột hùng chi ngươi tuổi con nhỏ qua cho để ý gì năng cấp bậc ngược lại mất nhiều hơn được này đó đạo lý thời k i n h k i n h là lần đầu tiên nói với thời chi khoảnh trước kia không đề cập tới là vì thời chi khoảnh thương loan nàng nói cái gì hắn liền nghe cái gì khả đứa nhỏ tổng sẽ lớn lên cũng tổng hội có chính mình tư tưởng chờ ngày nào đó thời chi khoảnh biết được hắn không phải nàng thân sinh đứa nhỏ tổng hội dâng lên ngăn cách điểm này thời k i n h k i n h không thể không lo lắng cho nên mới hội đang lúc này nói ra người xem mẹ thủy hệ dị năng mặt thế vừa tới thời điểm đại gia đều cảm thấy thủy hệ dị năng thực gân g ả chính là phóng thủy cấp đại gia dùng tồn tại thời khinh khinh nói một ít mặt thế giai đoạn trước thủy hệ dị năng giả sở gặp đến đ ạ i ngộ thời chi khoảnh nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nghiêm cẩn lắng nghe liên tính là tại kia cái thời điểm mẹ cũng so với bọn hắn lợi hại nga người khác hai ba giai có thể phóng thủy lượng mẹ ở nhất giai thời điểm là có thể làm được đến tam giai sau phóng thủy lượng lại đạt tới mấy ngàn cân còn có này hoa quả đông lạnh cũng là mẹ nghiên cứu xuất r a nói đến hoa quả đông lạnh thời chi hành tiểu bồn u hưu so với thời khinh khinh càng thêm kích động cùng mẹ muốn hai cái hoa quả đông lạnh một cái là cam vị nhân một cái là không có hương vị ca ca hoa quả đông lạnh là mẹ cho ta nghiên cứu thô đến đắt tốt lắm ăn à ngươi thử xem thời chi khoảnh liền thời chi hành thủ giống nhau cắn một ngụm nhãn tình sáng lên nô ăn ngon há mồm còn muốn ăn thời điểm bị thời khinh khinh ngăn lại không thể lại ăn này nhiều mắt à, về sau chờ thời tiết nóng mẹ làm càng nhiều hương vị hoa quả đông lạnh cấp tiểu khoảnh cùng tiểu hành ăn được không thời chi khoảnh nghe vậy có chút tiếc nuối nhìn xem hoa quả đông lạnh nhưng hay là nghe mẹ thời chi hành đem hai cái hoa quả đông lạnh cấp thời chi khoảnh ca ca này hai cái tặng cho ngươi có thể giải khát cũng có thể cầm n g o ạ n nhi đắt thời chi khoảnh tiếp nhận thủ có chút vui vẻ tạ ơn đệ đệ hai đứa bé ca lưỡng nhi tốt ôm lấy đến thời khinh khinh phủ ngạch tiểu khoảnh đi lại đem đứa nhỏ kêu lên đến thời khinh khinh mở ra làm tu bao đem nguyên lai、like、còn lại hơn mười hạt mầm nhặt xuất ra nàng cũng không biết thế nào hạt mầm thích hợp thời chi khoảnh cho nên đều lấy ra nhìn xem này đó mầm móng có hay không tự động lựa chọn nào biết ở thời chi khoảnh trước mặt sở hữu mầm móng động ngưng tụ đứng lên đều bay về phía thời c h i khoảnh khả thời c h i khoảnh chỉ có thể muốn một cái cho nên bọn họ bắt đầu đả khởi ra đến cuối cùng thắng lợi là một cái bụi phốc phốc mầm móng thoạt nhìn không quá thu hút thời khinh khinh cảm thấy càng là lợi hại càng là giản dị tự nhiên tiểu khoảnh khế ước nó ân phát ra ngươi dị năng tiến hành dấu hiệu là có thể thời khinh khinh giáo thời c h i khoảnh rất nhanh đã đem tia hạt mầm cấp dấu hiệu hảo Học bi đòi lợm lì ổ.